các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cạnh chưa từng có người nào có thể tiến vào nội tâm của anh bây giờ đã có anh vì đứa trẻ trong bụng chị dâu mà động thủ với em động thủ để chứng minh anh yêu cô ấy bao nhiêu nghe vậy nét mặt lôi lạc thay đổi khẽ hừ một tiếng đừng có cho là đúng em không phải tự cho là đúng trong lòng anh tự hiểu rốt cuộc cậu là muốn nói với tôi cái gì Lôi lạc đối với kiểu anh em tỉnh thân như thủ túc thật không quen cũng không có thói quen cùng với lôi dương đảm đạo việc nhà hơn nữa trong lòng anh đang nghĩ đến một người muốn chạy nhanh thật nhanh quay lại phòng bệnh xem quý vân tranh ra sao rồi Được rồi, xem bộ dáng lo lắng của anh muốn chạy nhanh đến xem chị dâu kìa tiểu đệ đây xin nhanh chóng vào vấn đề chính lôi dương mỉm mỉm cười đôi mắt che đậy lại trợn mắt khi đã rút đi giọng điệu bất cần đời trước kia Buông tay đi anh Em sẽ là mẹ công khai anh, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Á Thái Nhật Bản. Anh hãy dừng mọi hành động đối với tập đoàn Á Thái cũng như gia tộc. Cũng xin anh đừng làm điều gì làm tổn thương mẹ em. Lôi lạc như mất lại, không thể suy nghĩ rằng đây là người em trai lôi dương, không quản thế sự, ru rú trong nhà, buổi nói chuyện ngày hôm nay làm cho anh hết sức kinh ngạc. Tuy rằng anh vẫn cho lôi dương là huyết thống thuần khiết, là chướng ngại lớn nhất cho việc anh tiếp nhận Á Thái. Nhưng mà Lôi Dương so với tưởng tượng của anh còn nguy hiểm hơn nhiều Bất kể từ thời điểm nào anh đối xử với Lôi Dương ngày càng không dùng tâm Lôi Lạc trầm tư, cái đầu tiên nghĩ trong đầu là bệnh tính Lôi Dương được báo hút là càng ngày càng trầm trọng Điểm này Lôi Lạc chợt nhận ra ánh mắt một lần nữa dừng ở trên người Lôi Dương Nghĩ vừa rồi hắn ở trang phòng bệnh thân thủ nhanh nhẹn gọn gàng bảo vệ quý văn tranh lại vẫn có thể đánh anh vài quyền và bây giờ vẫn có thể ngồi đây nói chuyện với anh một cách minh mẫn, phải chăng Lôi Dương bệnh là giả? Vì sao? Vì sao hắn làm cho đối phương không để phòng, thật sự là đáng ghét. Tôi không hiểu cậu đang nói gì, anh thật sơ suất quá. Em biết anh đang làm gì, anh thử dịp tổ chức đại hội tuyển thê nhằm đánh lạc hướng chú ý của mẹ, là mẹ luôn nghĩ cách làm thế nào ngăn cản hôn sự của anh. Nhân cơ hội này liên tục thu mua cổ phần của tập đoàn Á Thái Nhật Bản vì muốn dùng phần trăm cổ đông lớn để bức ép mẹ em thoải nhượng, ổn định chỗ ngồi trong tập đoàn, đúng vậy không? Lôi lạc nở nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng mang theo một chút tán thưởng. Cậu thực sự không đơn giản, lôi dương. So với mẹ cậu, cậu thực sự là thâm trầm khó đoán hơn vạn lần. Chỉ là tôi không hiểu được cậu như vậy lại ưu thế là huyết thống thuần khiết. Muốn đá tôi ra khỏi phạm vi quyền lực, hẳn là không khó. Cần gì phải giả bệnh lâu như vậy để tôi không cảnh giác làm gì. Bởi vì em vốn không muốn làm người nối nghiệp tập đoàn Á Thái. Lời dương nhún nhún vai. Đối với việc lôi lạc phát hiện ra con người thật của mình cũng không quan tâm. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn giả bệnh là vì muốn gạt mẹ hắn. Lừa các thành viên trong gia tộc làm cho bọn họ chuyển ánh mắt hướng sang người thừa kế gia nghiệp là lôi lạc mà không phải gạt Lôi Lạc. Lôi Lạc mím môi khó hiểu cũng không tin. Vì sao? Lôi Dương nhìn Lôi Lạc, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp, ẩn trong đó còn có một tia thống khổ cùng ái náy. Có điều thống khổ cùng ái náy nhanh chóng biến mất khỏi mắt hắn, như là đã được huấn luyện. "Đây là em nợ anh, xem như bồi thường cho Lôi Lạc đi." Lôi Lạc muốn gì, hắn đều nguyện ý cho. Như vậy Hắn mới có thể giảm bớt ái náy lương tâm, không làm thất vọng người nào đó trên trời có linh thiêng. Lời lạc nhíu mày lại, đối với lời nói của hắn có chút khó hiểu. Nói rõ ràng đi. Tóm lại, em chỉ muốn anh hiểu được, anh làm tất cả những việc này đều là không cần thiết, em cần bạn không có ý cạnh tranh với anh. Và em cũng hy vọng ba mẹ không bị anh làm tổn thương. Về điều này, em sẽ dùng hết sức để bảo vệ. Cái khác, anh muốn gì cũng được. Anh hay. Anh là người thông minh, em biết anh có thể làm tất cả để khống chế mọi thứ, làm phá hủy tập đoàn Á Thái. Buông tay đi anh, em cam đoan sẽ giúp anh thuận lợi trở thành người nối nghiệp tập đoàn Á Thái, ngay cả mẹ cũng không thể không đồng ý. Phá hủy mọi thứ, lôi lạc đương nhiên hiểu được, trước khi vạn bất đắc dĩ, anh cũng không dùng đến hạ sách này. Cậu sẽ làm như thế nào? Mục đích cuối cùng của anh là làm người thừa kế tập đoàn Á Thái, nếu không phải dùng ngoại lực để cầm quyền. Đương nhiên là tốt nhất, Hoàng chi, anh đúng là muốn long điển nhã tử đồng ý công khai duy trì anh là người nối nghiệp. Nghe lôi lạc nói như vậy, sự tình đã có chút sáng lên. Lôi dương cười, khuôn mặt thâm trầm thoáng chốc biến mất. Em sẽ gật đầu đồng ý lấy vợ để dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net